Kênh đọc truyện đêm khuya Xin kính mời quý vị thính giả nghe phần tiếp theo của câu chuyện Hồn ma đêm Giáng sinh Chương 2 Hồn ma thứ nhất Khi Scooter tỉnh dậy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 phải chi trả cho ông Scooter hoặc chi trả theo lệnh của ông Scooter. Và nhiều thứ khác sẽ vẫn giống như những tờ trái phiếu ngân hàng Mỹ. Scooter quay trở lại giường, nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ tới lui. Nghiền ngẫm mãi việc này tuy chẳng lý giải được gì. Càng nghĩ, là lão càng thấy dối dám. Càng cố không suy nghĩ, lão càng suy nghĩ tội. Hồn ma Mali khiến lão không ngừng bận tâm Cứ mỗi lần tự bảo Đó chỉ là một giấc mơ Lão lại nghĩ đến hồn ma Chẳng khác gì cái lò xo cứ trực quay trở lại vị trí ban đầu Phải chăng Đó chỉ là một giấc mơ Scooter cứ nằm trần trọc như thế Cho đến lúc chuông đồng hồ gõ thêm ba khắc Thì chợt nhớ tới lời hồn ma bảo rằng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 Cuối cùng, nó cũng đánh thức lỗ tai đang trực chờ nghe ngóng của lão. Đinh đong. Một nhịp, Scooter đếm. Đinh đong. Hai nhịp, Scooter tiếp tục đếm. Đinh đong. Ba nhịp, Scooter tiếp tục đếm. Đinh đong. Một giờ, Scooter nói vẻ đắc thắng và chẳng có gì cả. Ngay sau khi dứt lời,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 Trông bạc trắng như thế đã già lắm. Tuy nhiên, gương mặt của nó không hề có lấy một nếp nhăn, còn làn da thì tươi tắn, hồng hào. Hai cánh tay của nó rất dài và vạm vỡ. Đôi bàn tay cũng vậy. Như thế vẫn thường nâng những vật rất nặng. Đôi chân và bàn chân của nó đề trần. Trông thật mạnh rẻ. Sinh vật lạ mặc một cái áo trắng tinh dài đến tận gối với sợi dây thắt lưng rực rỡ lấp lánh đẹp mắt. Tay nó cầm một nhánh ô xô xanh mướt và đối lập với hình ảnh mùa đông giá lạnh ảm đạm. Cái áo của nó được điểm xuyết bằng những bông hoa mùa hạ rực rỡ. Nhưng điều lạ lùng nhất là từ đỉnh đầu nó phát ra một trùm sáng rực như ngọn đuốc. Nhờ vậy mà Scooter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 Có phải ngài là hồn ma được báo trước là sẽ đến gặp tôi? Scooter hỏi. Chính là ta. Và đó là một giọng nói thật nhẹ và dịu dàng, rồi dần nhỏ lại như trôi xa vào khoảng không vô định nào đó. Thế ngài là ai? Scooter cặn hỏi. Ta là hồn ma Giáng sinh trong quá khứ. Quá khứ xa xưa ư? Scooter sỏ hỏi, quan sát vóng dáng, lùn tịt, nhỏ bé của sinh vật. Không, quá khứ của ông đấy. Nếu có ai hỏi, có thể Scooter sẽ không trả lời vì sao. Nhưng lão chỉ muốn thấy hồn ma trông ra sao trong cái mũ trục. Lão bèn khẩn khoản đề nghị điều đó với hồn ma. Cái gì? Hồn ma la lớn.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 Lấy hết can đảm, lão bèn hỏi nguyên nhân đã khiến hồn ma đến đây. Vì quyền lợi của ông, hồn ma đáp. Scooter tỏ vẻ biết ơn, nhưng không ít rằng một đêm mất ngủ lại có thể có lợi cho mình. Hẳn hồn ma đã bắt được suy nghĩ của ông nên nói ngay. Chính là sự tình ngộ của ông đấy. Chú ý này. Hồn ma vừa nói vừa lấy bàn tay mạnh mẽ của mình nắm nhẹ cánh tay lão. Ngồi dậy nào, và đi theo ta. Mặc cho Scooter, viện cớ rằng thời tiết và đêm hôm khuya khoát chẳng thích hợp với việc đi lại ngoài phố, rằng trong giường ấm áp biết bao, và hàn thử biểu đang tụt xuống dưới không độ, rằng lão đang ăn vận thật phong phanh trong chiếc áo ngủ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 Scooter lầm bầm bằng một giọng khác hẳn thường ngày rằng đó chỉ là một cái mụn nước thôi và cầu xin hồn ma hãy đưa lão đến nơi mình muốn. Ông còn nhớ đường không? Hồn ma hỏi. Nhớ chứ? Scooter hăm hở nói lớn. Có bịt mắt lại tôi vẫn nhớ vẫn đi được. Kể cũng là vì ông đã lãng quên nó suốt bấy nhiêu năm. Hồn ma nhận xét. Nào, chúng ta đi thôi. Họ bước dọc theo con đường. Scooter nhận ra từng cánh cổng, từng hòm thư trước nhà, từng cái cây, cho đến khi một phố chợ nhỏ hiện ra xa xa với cây cầu. Nhà thơ và dòng sông uốn lượn, ngược về phía họ là những chú ngựa lùn pony. Với bộ lông bờm sờm đang phi nước kiệu, chờ những cậu bé đang ý ới gọi bạn trên những chiếc xe ngựa do các bác nông dân điều khiển. Tất cả chúng đều đang rất phấn khởi. Hét to gọi nhau cho đến khi cả cánh đồng mênh mông đầy áp âm thanh reo vui. Đến nỗi bầu không khí khô hanh cũng dạo dực niềm vui hân hoan. Đó chỉ là những hình bóng của quá khứ.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 Còn trái tim lão rộn lên khi họ đi ngang qua. Sao mà lão cảm thấy tràn ngập niềm vui khi họ chúc nhau? Giáng sinh vui vẻ. Và chia tay ở những ngả rẽ trước khi ai về nhà nấy. Trước kia Giáng sinh đã từng có ý nghĩa với lão như thế sao? Nó đã từng mang lại cho lão những điều tốt đẹp thế ư. Trường học vẫn còn có người đấy. Hồn ma nói một đứa bé lẻ loi, bị bạn bè bỏ rơi hãy còn ở đó. Scooter bảo lão biết đứa bé đó và lão bật khóc. Họ rời đường lớn, rẽ vào một con đường làng mà Scooter vẫn còn nhớ như in. Chẳng mấy chốc, họ đã đến một ngôi nhà được xây bằng gạch đỏ cũ kỹ, trên đỉnh mái có một tháp chuông nhỏ với chiếc trong trống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 Bởi chỉ cần bước qua sảnh chính Ảm đạm Nhìn xuyên qua các cánh cửa phòng mờ toang Ta sẽ thấy nội thất bên trong đã xuống cấp Lạnh lẽo Và hoang tàn Khắp nơi bốc lên mùi đất ẩm Một cảm giác lạnh lẽo Chơ chọi Thường gắn liền với những ngày đông thức dậy Trong ánh nến tù mù Và cái dạ dày lép kẹp Hồn ma Và Scooter bước qua gian sảnh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 Trong nhà không có lấy một tiếng động Cũng chẳng có lấy tiếng chuột Cắn nhau trí tróe Hay tiếng kêu chút chít Sau vách cổ úp tường Chẳng nghe thấy tiếng giọt nước Rơi đột từ cái vòi nước gồng mình Giữa băng giá ngoài sân Ảm đạm phía sau nhà Chẳng có lấy một tiếng thở dài chán ngán Của những nhánh cây xương trụi lá Cách cửa nhà kho chống hơ chống hoắc Cũng đứng chờ ị Chẳng thèm động đậy Thậm chí Cũng chẳng nghe thấy tiếng lửa xeo tí tách y vậy mà tất cả lại dịu dàng lay động trái tim của Scooter Khiến cho nước mắt của lão Càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn Hồn ma chạm nhẹ vào cánh tay của lão Chỉ về phía cậu bé Scooter Đang chăm chú đọc sách Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông Trang trang phục lạ Một con người hoàn toàn có thật đang đứng ngoài cửa sổ. Trên thắt lưng, sắt một cái rìu, Tay cầm cương, sắt một con lừa đang thổ gỗ. Ủa, Alibaba đây mà. Scooter gieo lên, hồ hởi. Đó, chính là anh chàng Alibaba thân quen, thật thà đáng mến. Phải, phải, tôi biết mà. Có một lần vào dịp Giáng sinh, Khi đứa trẻ cô độc này bị bỏ rơi ở đây một mình, anh ấy đã đến lần đầu tiên trong đời. Tội nghiệp thằng bé. Rồi Valentine nữa. Scooter tiếp tục cùng với người anh trai hoàng dã của mình, Orson. Họ ở đây này. Còn cây gã đã bị bỏ vào ngăn kéo khi ngủ tại thành Damocots. Ê, tên gì nhỉ? Ngài có thấy không? Cái tên giữ ngựa của vị vua Hồi giáo bị thật linh trồng ngược cây chuối đấy. Đáng đợi hắn. Tôi rất hào hứng với chuyện đó. Hắn tà cưới con gái nhà quyền quý làm gì kia chứ? Nếu được nghe Scooter huyên thuyên về những đề tài này bằng giọng điệu cao hứng, pha lẫn những tràng cười sảng khoái. Cộng thêm nhìn thấy vẻ mặt đầy phấn khích của lão như thế này. hẳn các bạn làm ăn của lão phải kinh ngạc lắm. Ồ, oh, đó là con vẹt Scooter hí hửng reo lên Một con vẹt màu xanh lá đuôi vàng Chiếc màu mọc chĩa lên từ đỉnh đầu Trông như mớ rào nhiếp Jopin Crusoe tội nghiệp Nó gọi anh ta như thế Sau khi anh ta trở về Sau chuyến dòng thuyền quanh hòn đảo Jopin Crusoe tội nghiệp Anh ở đâu, Jopin Crusoe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 Tôi ước gì Scooter thỉ thào Vừa đút tay vào túi áo Và nhìn về chú bé Scooter Sau khi đã lấy ống tay áo lau khô mắt Nhưng giờ đã quá muộn rồi Ông ước gì Hồn ma hỏi Chẳng có gì hết Scooter nói Chẳng có gì hết Đêm qua có một thằng nhỏ Đứng trước cửa tiệm của tôi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 Những mảnh vữa trên trần rơi xuống để lộ các thanh gỗ mỏng. Thế nhưng tại sao như thế thì cả Scooter cũng không biết. Lão chỉ biết quả thật mọi thứ từng như thế. Mọi chuyện đã xảy ra như thế và cậu bé Scooter lại lè loi một mình trong khi tất cả bạn bè khác đã về nhà nghỉ lễ. Cậu bé Scooter không đọc sách nữa mà đang đi tới đi lui, trông thật chán trường.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 vỗ hai bàn tay bé xíu của mình, khuỵt gối xuống, rồi nhảy cẫng lên reo vui. Đón anh về nhà, về nhà, về nhà ư? Fan bé bỏng, cậu bé hỏi lại. Phải, đứa bé hân hoan đáp. Về nhà luôn, về, về nhà mãi mãi. Cha bây giờ tốt hơn trước nhiều lắm và ở nhà giống như thiên đường ấy. Đêm nọ, cha đã nói chuyện rất dịu dàng với em trước khi đi ngủ, đến nỗi em đã mạnh dạn hỏi lại xem cha liệu anh có thể về nhà không. Và cha bảo, được. Và cho xe chở em đến đây để đón anh về, rồi anh sẽ trở thành một người trưởng thành. Đứa bé nói, mắt mở to. Và chẳng bao giờ phải trở lại đây nữa. Nhưng trước hết là, chúng ta lại được ở bên nhau suốt mùa Giáng sinh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 thì cũng hâm hở ra đi với em gái. Trong sảnh vang lên, một giọng nói kinh khủng. Mang cái hộp của cậu Scooter xuống đây. Và thầy hiệu trưởng xuất hiện. Trưng trưng nhìn cậu Scooter, và với một cử chỉ lạ lùng, hung tợn đã khiến cho chú bé phải khiếp sợ khi bắt tay ông ta. Đoạn ông dẫn hai anh em Scooter vào một phòng khách cũ kỹ, tồi tàn chưa từng thấy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 Bảo nếu đó là thứ nước đã từng uống trước kia, thì xin phép được từ chối. Trong lúc đó, người ta đã mang cái xương của chú bé Schusser ra, buộc lên băng trống đằng sau xe. Những đứa trẻ cất lời chào tạm biệt viên hiệu trưởng, rồi ngồi vào xe, hâm hở đi về phía lối vườn. Những bánh xe lao nhanh, làm tóe cả bụi tuyết lên lớp lá tùng xìn màu cô bé lúc nào cũng mong manh, tựa hồ hơi thở có thể tắt đi bất cứ lúc nào. Hồn ma nói, nhưng đó là người có trái tim nhân hậu. Quả là thế. Scooter sụt sùi. Ngài nói đúng, tôi không phủ nhận điều đó. Lại trời phù hộ cho cô ấy. Cô ấy chết khi còn trẻ. Hồn ma nói, Và để lại mấy đứa con. Chỉ một đứa thôi, Scooter chỉnh lại. Ừ, hồn ma đáp là đứa cháu trai hiện tại của ông. Scooter có vẻ không thoải mái nên chỉ đáp gọn lòn. Phải. Vừa mới đó mà họ đã ở giữa phố lớn đông nghẹt người qua lại. Xe cộ tranh đường với nhau và on sòm những tiếng cãi vã nhặn xị Chỉ cần nhìn cách trang hoàng của các cửa hiệu Là dễ dàng nhận thấy nơi đây cũng đang vào dịp giáng sinh Tuy nhiên, bây giờ là ban đêm và đường phố đã lên đèn Hồn ma dừng lại trước cửa một cửa hàng và hỏi Scooter Xem lão có biết nơi này không? Biết chứ, Scooter đáp chính là nơi tôi đã học việc Cả hai bước vào trong. Trước mắt họ là một quý ông lớn tuổi. Đồ đội bộ tóc giả xứ Wales đang ngồi sau một cái bàn cao đến nỗi người ông nhìn thêm khoảng 5 phân nữa. hằn đầu ông sẽ chạm vào trần. Scooter mừng rỡ cào lên. Ôi là bác Fegequick! Cầu chúa phù hộ cho bác. Ta lại được nhìn thấy bác Fegequick lúc sinh thời. Fegequick đặt bút xuống. Nhìn lên trước đồng hồ đang chỉ 7 giờ, ông xoa tay, sửa lại cái áo ghi lê rộng, cười to sảng khoái và gọi lớn bằng một giọng vui vẻ, trầm ấm và thoải mái của một người phúc pháp. Nào các cậu trai, Ebenezer, Dick! Cậu thiếu niên Scooter ngày trước, giờ đã là một chàng trai trẻ nhanh nhẩu xuất hiện với một người bạn học việc. Dick Wilkins Chính là anh ấy, Scooter nói với linh hồn, ôi lại chúa tôi, phải chính là anh ấy. Dick với tôi lúc nào cũng như hình với bóng. Dick tội nghiệp, ôi anh bạn thân mến. Nào các chàng trai của tôi, Fancy Week bảo, tối nay làm thế đủ rồi, Giáng sinh mà, ta hãy đóng cửa tiệm đi. Vegewick nói lớn, vỗ tay đánh bốc Kẹo lại có khách đến làm phiền nữa Không thể tin được hai chàng trai đã nhanh nhẹn đến thế nào Trong phút chốc họ đã chạy ù ra đường Và một, hai, ba, cánh cửa đã đầu vào đấy Thêm bốn, năm, rồi sáu ô cửa nữa được Scooser sập lại Rồi bảy, tám và chín ô cửa tiếp theo Chẳng mấy chốc họ đã quay trở vào Thở hồng hộc như những chú ngựa đua Trước khi bạn kịp đến đến 12 Nào, nào Fajigwick nói to Trượt xuống khỏi cái bàn cao Bằng sự nhanh nhẹn đến kỳ lạ Dọn hết đi các cậu bé của tôi Hãy trừa thật nhiều chỗ trống nhé Nào, nào Dick Nhanh lên, Abanager Dọn hết đi Một khi Fancy Quick đã ra lệnh, thì không còn một chỗ nào là họ chưa dọn hay không thể dọn. Trong vòng một phút, mọi thứ đã được dọn dẹp, sắp xếp gọn ghẽ. Đồ đạc được gói gọn như thể bị sắp xếp xó. Sàn nhà cũng được quét dọn và lau chùi, trình lại đèn đóm, châm thêm dầu vào đèn. Chẳng mấy chốc, cửa hàng đã biến thành phòng khiêu vũ ấm cúng gọn gàng, khô giáo và sáng sủa. Một sản phòng tuyệt vời mà ai cũng thích vào những buổi tối mùa đông. Một nhạc công violin xuất hiện, tay cầm quyển sách nhạc và tiến đến cái bàn cao ngất, lấy nơi đó làm nơi diễn tấu của mình và bắt đầu chỉnh âm bằng những tiếng giết nghe đến xé ruột. Bà Fajikwik tiến ra với nụ cười rộng mở và hồn hậu. Tiếp theo là ba cô con gái nhạc Fajikwik thật dạng ngời và đáng yêu.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 Như thế, người đánh đàn mệt mỏi ban nãy đã giả về còn ông là một nhạc công mới toanh đang quyết tâm đánh bại chính hình ảnh cũ mệt lử của mình. Cứ thế, họ lại nhảy tiếp, chơi trò chuộc vật bị mất, rồi lại nhảy tiếp, rồi lại ăn bánh, uống rượu nê rồi lại ăn món thịt nguội, rồi bánh tạc nhân thịt băm, rồi bia. Thế nhưng buổi tối chỉ thực sự hấp dẫn sau món nướng và món hầm, Khi người đánh đàn, gã nghệ sĩ tiền loạn kia, một người hoàn toàn chuyên tâm chỉ biết đến phận sự của mình, tấu lên bản nhạc khơi nguồn cảm hứng cho vũ điệu dân gian Sir Roger DeCoverley. Sau đó, Frederick tách ra, nhảy với vợ. Họ nhảy ở vị trí hàng đầu với bài nhảy riêng khá hay tuy hơi cứng. Có đến ba, rồi bốn, rồi hai mươi cặp nhảy. Những con người nhảy nghiêm túc. Những con người biết nhảy hẳn hoi chứ không có ý định chỉ đi bộ. Nhưng phải nói là Fajerwick có thể nhảy với tất cả mọi người. Bà Fajerwick cũng thế. Bà Fajerwick tự cảm thấy mình xứng đáng là người bạn nhảy của ông Fajerwick vì mọi mặt. Ước gì tôi có thể tìm được lời khen ngợi nào hay hơn thế? Có một thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ những bước chân của bà. Chẳng khác gì ánh trăng tỏa sáng theo từng bước nhảy. Bạn không tài nào đoán được những bước nhảy tiếp theo sẽ biến hóa thế nào. Khi đã nhảy hết vòng, đôi vợ chồng nhà Fazekic trở về đầu và dừng lại tay trong tay, cúi chào tao nhã và luồn qua các cặp khác, trở lại vị trí ban đầu. Fazekic lại tiếp tục nhảy bật lên, hai bàn chân thoan thoát đá chéo qua lại thật là điêu luyện, không hề bị loạn trọa. Khi đồng hồ điểm 11 tiếng,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 Chỉ một việc nhỏ, hồn ma nói, cũng đủ để những con người quê quệch này biết ơn vô ngần. Nhỏ à, Scooter lặp lại. Hồn ma xa hiểu, bảo lão hãy lắng nghe hai chàng trai đang hết lòng ca ngợi Fetwick, rồi nói nói. Chẳng phải thế sao, ông ấy chỉ tốn có vài ba bảng, có thể là ba hay bốn bảng gì đó. Chỉ tốn có thế mà được ca ngợi hết lời, thì liệu có quá không? Dĩ nhiên là không rồi. Scooter hâm hờ trả lời một cách vô thức như tính cách xưa kia của lão. Chỗ ấy có đáng là bao? Điều đáng ca ngợi là ông ấy có khả năng làm cho chúng tôi vui sướng hay bất hạnh. Làm cho công việc của chúng tôi trở nên nhẹ nhàng hay nặng nề. Biến công việc thành niềm vui Hoặc là gánh nặng Quyền năng của ông ấy Nằm ở lời nói và ánh nhìn Ở những điều rất nhỏ nhặt bình thường Không thể đong đếm được Sau niềm hạnh phúc Mà ông ấy mang lại cho mọi người Thật chẳng khác gì Vẫn may hay của cải. Cảm thấy hồn ma đang nhìn mình Scooter bên ngừng lại Chuyện gì thế Hồn ma hỏi Chẳng có gì đặc biệt cả. Scrooge đáp. Phải có cái gì chứ, tôi nghĩ thế. Hồn ma khẳng định. Không, Scrooge nói, không có gì hết. Ước gì tôi có thể nói vài lời với người thư ký của mình ngay bây giờ. Chỉ vậy thôi. Chàng trai Scrooge, vặn nhỏ ngọn đèn, miệng thì thầm câu ước. Trong lúc đó Scooter già và hồn ma lơ lửng cạnh nhau trong không trung. Thời gian của ta sắp hết rồi. Hồn ma thúc giục, nhanh lên nào. Lập tức một điều kỳ diệu khác xảy ra. Một lần nữa Scooter lại trông thấy hình ảnh của mình trong quá khứ. Tuy nhiên, giờ cậu thanh niên Scooter đã trở thành một người đàn ông đang độ thành đạt nhất.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 Thần tượng nào kia chứ? Scooter thời trẻ cãi lại. Một thần tượng là bằng vàng. Đó là sự công bằng của cuộc sống. Scooter thời trẻ nói. Chẳng có gì khó chịu bằng sự nghèo nàn và theo đuổi ước muốn làm giàu chẳng phải là một việc đáng tội. Anh đã trở nên sợ hãi cuộc sống quá mức. Người phụ nữ xịu dàng đáp.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 Chúc anh hạnh phúc với cuộc sống mà anh đã chọn. Người phụ nữ bỏ đi và họ chia tay nhau. Hồn ma ơi! Scooter nói. Làm ơn đừng cho tôi xem thêm hình ảnh nào nữa. Xin hãy cho tôi về nhà. Tại sao ngài lại vui sướng khi hành hạ tôi như thế? Còn một bóng hình nữa. Hồn ma tuyên bố. Không, đừng! Scooter phát này.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 Cứ tưởng là người ban nãy, cho đến khi lão nhìn thấy mặt bà. Giờ đã đứng tuổi nhưng vẫn còn vẻ trang nhã và đang ngồi đối diện với con gái. Trong phòng thật là ồn ào, bởi ngoài hai mẹ con ra còn có mấy đứa trẻ khác. Tân trí xáo trộn của Scooter khó mà đếm được có bao nhiêu đứa. Không giống như bầy gia súc trong bài thơ nổi tiếng nọ. Chúng chẳng ngồi yên, 40 con như một, mà bọn trẻ này mỗi đứa quậy như 40 đứa cộng lại.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 dẫu vậy tôi chẳng thể nào xuống dã đến thế không không thể tôi chẳng thể nào vì sự giàu có của mình mà vò bứt bím tóc kia và giật kéo nó cũng không nỡ dứt phăng chiếc sải quý xình xắn nọ cầu chúa che chở cho linh hồn tôi cứu vớt đời tôi tôi chẳng thể nào ôm lấy cô gái như bọn trẻ con táo bạo đã làm khi chơi đùa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 Thế là dấy lên những tiếng la hét, những màn sành giật tấn công quanh người đàn ông không thể chống cự này. Bọn trẻ xếp ghế làm thang, leo lên sụp sạo khắp trên các túi trên người anh ta. Tước lấy những món đồ bọc trong giấy nâu, bám chặt lấy cà vạt đu quanh cổ anh ta, đấm thùng thụp vào lưng và đá cả vào chân anh ta bằng tất cả tình cảm yêu thương không kiềm chế được. Giàn nhà đầy ấp tiếng reo hò vui sướng khi lũ trẻ mở quà. Thật khủng khiếp khi hay tin một đứa bé ngậm cả cái chảo đồ chơi của búp bê, thậm chí còn ghê hơn vì nó đã nuốt cả một con gà Tây tưởng tượng rán trên đĩa gỗ. Thế rồi cả nhà nhẹ nhõm biết bao, khi biết đó chỉ là thông báo giỏm. Ôi, biết bao là niềm vui, lòng biết ơn và sự phấn khích mà không bút nào có thể tạ xiết. Những cảm xúc đó tràn ngập sang phòng khách theo chân bọn trẻ đến tận sườn ngủ nơi gác xếp trên cao. Scooter nhìn chăm chú hơn khi vị chủ nhân của ngôi nhà ngồi xuống cạnh cô con gái, bây giờ đang dựa vào người bố vẻ thích thú, và mẹ nó biên lò sửa. Và khi lão nghĩ rằng lẽ ra một tạo vật yêu kiều như thế đã có thể gọi mình bằng cha, là mùa xuân trong cuộc đời đông giá phở phạc của mình, thì mắt lão tối sầm lại. Vào. Người chồng gọi và quay sang cười với vợ. Chủ nay anh trông thấy một người bạn cũ của em đấy. Ai thế anh? Em đoán xem. Làm sao em đoán được? Thôi đi, em không biết đâu. Người vợ đáp rủi cười. Ông Scooter ư? Chính là ông ấy. Anh đi ngang qua cửa sổ văn phòng ông ấy. Thế cửa vẫn còn mở. Và ông ấy thắp nến bên trong Anh không thể không nhìn vào Nghe nói người bạn làm ăn của ông ấy Đang hấp hối Nên ông ấy có một mình thôi Khá là cô độc Anh nghĩ là thế Hồn ma ơi Scooter nói Bằng một giọng vỡ quà Hãy đưa tôi đi khỏi chỗ này Tôi đã nói với ông Rằng đây chỉ là hình bóng của quá khứ thôi mà Hồn ma nói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 Nếu có thể gọi đó là cơn vật lộn với một hồn ma vô hình không hề bị ảnh hưởng bởi lối phương, Scooter nhận thấy ánh sáng của nó phụt lên cao hơn và rực sáng hơn. Lờ nhận ra tác động của nguồn sáng ấy với mình, Scooter bèn trộp lấy cái nón chụp và đột ngột úp lên đầu hồn ma. Hồn ma bị lọt thỏm vào bên dưới, bị phủ kín bởi cái nón chụp Tuy đã lấy hết sức để ấn xuống, song Scooter vẫn không thể che kín ánh sáng đang cố luồn qua vành nón, tràn ra mặt đất. Scooter cảm thấy kiệt sức và buồn ngủ không thể cưỡng được. Chẳng mấy chốc, lão đã thấy mình ở trong phòng ngủ của mình. Lão cố ấn dưới cái nón một lần cuối, rồi thả ra và lảo đảo leo lên giường, chìm vào một giấc ngủ nặng nề.